Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 36 Cảm ơn N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi hưởng lời này rất hà khắc Rất hàn lãnh Trần Trường Sinh đứng dậy Nhìn tên giáo dụ của Thiên Đạo Viện Trầm mặt không nói Lạc lạc rất tức giận Nhưng thấy hắn không nói lời nào Không thể làm gì khác đành phải trầm mặt theo tiên sinh không nói lời nào Không ra chỉ thị Nàng cho rằng mình là đệ tử không thể nào tự ý làm việc được Người vừa tới đứng ở cửa tan thư quán Nói hai câu nói cực kỳ vô lễ Nhìn như không đầu không đuôi Nhưng trần trường sinh nghe thấy ba chữ thanh rằng yến trong đó Liên tưởng đến chuyện đêm qua đường Tam Thập Lục đã nói Lập tức hiểu được nguyên do của chuyện này Hắn chưa từng nghĩ tới việc Thanh Đằng Yến lại liên quan tới mình Bởi vì hắn giống như rất nhiều người đã quên mất Quốc giáo học viện cũng là một trong các học viện của Thanh Đằng Lục Viện Nhưng sự thật rất rõ ràng Không phải toàn bộ thế giới đều quên lãng sự thật này Hơn nữa còn là sau khi quốc giáo học viện có thêm một tân sinh như hắn, Trần Trường Sinh nhìn về phía trung niên nam tử mặc giáo bào đang đứng cạnh thiên đạo viện giáo dụ. Phát hiện mình nhận ra đối phương, chính là tân giáo sĩ của giáo khu sử. Mặc dù đã rất nhiều ngày không gặp lại, nhưng công việc sửa chữa quốc giáo học viện đều do vị giáo sĩ này xử lý. Tân giáo sĩ cảm nhận được ánh mắt của hắn, gật đầu thăm hỏi, chẳng qua vẻ mặt lộ ra chút lúng túng. Hắn nhìn sang thiên đạo viện giáo dụ, khuyên dĩ vạn quốc giáo học viện không có học sinh đương nhiên không cần tham gia. Hiện tại đã có học sinh đương nhiên là phải tham gia. Triều đình và quốc giáo cũng đã phê chuẩn bành giáo dụ hay là làm cho xong trình tự chứng thực rồi đi thôi. Thiên đạo viện chính là học viện quan trọng trong quốc giáo những năm gần đây. Địa vị cực kỳ quan trọng. Giáo dụ của thiên đạo viện tự nhiên có địa vị cực cao. Không phải các giáo sĩ bình thường ở giáo khu sử có thể sánh bằng. Nếu như gặp phải tình huống khác, nhìn thấy giáo dụ đại nhân biểu hiện như thế, Tân giáo sĩ nhất định sẽ nhảy muốn theo lời của hắn, chẳng qua là hắn rõ ràng hơn bất luận người nào. Thiếu niên nhìn như bình thường tầm thường trước mắt, mơ hồ bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không dám đắc tội, cho nên không thể làm gì khác đành phải liều mạng giãn hòa. Ngươi thật sự xác nhận để cho loại phế vật này tham gia thanh đằng yến sao? Tên thiên đạo viện giáo dụ họ bành vẽ mặt âm hàng nói Tân giáo sĩ bất đắc dĩ nói đây là quy định ta cũng không có biện pháp nào không phải hay sao Quy định ư Chuyện gì cũng phải nói quy định sao Vậy để ta đây tới nói một chút quy định Thiên đạo viện giáo dụ cười lạnh nói dựa theo quy định Thanh đằng yến theo quy chế của đại triêu thí Phân ra hai trường văn thí phụ thí. Học sinh các viện đã thông qua dự khoa khảo thí được chọn một người để tham gia. Bây giờ nhìn lại. Học viện tan hoang này chỉ có một tên học sinh phế vật này. Làm sao tham gia dơn dơn Quy. Quy. Ờ. Cường. Tân giáo sĩ lập tức im lặng. Nhớ tới thanh đằng yến quả thật có quy định như vậy Chẳng qua trước khi đến Hắn chỉ nghĩ cách để cho bành giáo dụ cùng trần trường sinh không phát sinh xung đột Hoàn toàn quên đi điều khoản này Không khỏi có chút lo lắng Nghĩ thầm đã như vậy Vì sao lúc trước ngươi không nói thẳng Muốn tham gia thanh đằng yến ít nhất cần hai tên học sinh Hiện tại chỉ có một tên phế vật ngươi muốn bổn quan chứng thực như thế nào đây? Thiên đạo viện giáo dụ mặt không chút thay đổi vừa nói. Trong thanh âm tràn đầy ý vị đồ cật giáo sĩ đại nhân. Ngươi cho rằng bổn quan thật sự không chịu nổi áp lực của giáo khu sử mới đến đây sao? Không ta chỉ muốn tới để xem một chút, quốc giáo học viện chuyện cười này có thể làm cho ta cười được đến khi nào thôi. Hắn đứng ở cửa tàn thư quán, nhìn quốc giáo học viện u tĩnh không tiếng động. Mặc dù đã được sửa chữa nhưng vẫn còn nhiều đổ nát. Lạnh giọng cảm khái nói quốc giáo học viện. Năm đó vai phong thật lớn. Nhưng hiện tại thì sao? Chẳng qua là một nấm mộ mà thôi Dù sửa thế nào Nơi này vẫn là một nấm mộ thôi Thiên đạo viện giáo dụ thanh ôm Càng ngày càng hàng lãnh gần nhất Kinh đô có lời đồn đại Nói giáo hoàng đại nhân Muốn trọng khải quốc giáo học viện Chớ nói tới việc này hoang đường đến thế nào Cho dù là thật Cũng phải xem xem mấy lão nhân Chúng ta có đồng ý hay không Hắn say người nhìn trần trường sinh Trong chồng mắt thiêu đốt lên ngọn lửa âm trầm Quát lên ta muốn cho thế nhân biết được Đồn đại chính là đồn đại Quốc giáo học viện chính là phế viên Phế vật chính là phế vật đường hồng có kẻ nào thay đổi được chuyện này Quốc giáo học viện hoàn toàn yên tĩnh, cỏ dạ sau lầu còn chưa được nhổ hết, tràn ngập mùi vị hoang vu. Trần trường sinh lặng lặng nhìn thiên đạo viện giáo dụ bỗng nhiên đi về phía trước một bước. Phế vật, chuyện cười, phế viên, nắm cổ những lời này còn vang vọng trong tàn thư quán. Hắn không biết tại sao tên thiên đạo viện giáo dụ này đối với quốc giáo học viện Đối với mình có hận ý sâu như vậy Nhưng hắn chỉ biết một sự thật hắn là học sinh của quốc giáo học viện Học sinh duy nhất Hắn ở nơi này sinh sống thời gian không lâu Nhưng bởi vì chỉ có mình hắn Quốc giáo học viện này chính là của hắn Từng bông hoa, từng cọng cây ngọn cỏ, từng viên gạch ngói ở nơi này Đều là của hắn Hắn nhìn nơi đây tái hiện lại sinh cơ Hắn ở chỗ này an tĩnh học sinh Nơi này là nơi sinh hoạt của hắn Mà không phải phế viên Hắn không thích bị người ta sỉ nhục Càng không thích quốc giáo học viện bị người ta sỉ nhục Hắn nhớ tới lúc tiến vào kinh đô gặp phải chút ít nhục nhã. Nhớ tới Sương Nhi lúc trước vừa mới rời đi. Quyết định làm chút chuyện. Ta sẽ tham gia thanh đằng yến. Hắn nhìn tên thiên đạo viện giáo dụ kia. Nói ta không biết tại sao tiên sinh ngài đối với ta cùng với học viện của ta có thành kiến lớn như thế. Nhưng nếu như ngươi muốn đem ta ngăn ở ngoài Thanh Đằng Yến Ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi biết Ngươi không thể thành công Bởi vì thái độ của ngài vô cùng không lễ phép Thiên đạo viện giáo dụ vẽ mặt hờ hưởng nói tham gia Thanh Đằng Yến cần có hai học sinh Hoặc là hai phế vật Cho dù ngươi có lá gan đi tham gia ta cũng chỉ có thể đáng tiếc nói cho ngươi biết Ngươi không thể nào thành công Bởi vì toàn bộ đại lục không người nào nguyện ý tiến vào quốc giáo học viện Trừ kẻ ngu ngốc như ngươi ra Tân giáo sĩ không nói gì Nhưng hắn biết thiên đạo viện giáo dụ nói là sự thật Không có ai nguyện ý tiến vào quốc giáo học viện Trần Trường Sinh hoặc là bị một vài đại nhân vật lưu đầy đến đây. Hoặc là hắn gánh vác trách nhiệm gì đặc biệt. Nhưng người như thế sẽ không có người thứ hai. Tàn thư quán rất an tĩnh. Trần Trường Sinh nhìn sàn nhà trước mặt đen nhánh sáng ngời, đột nhiên hỏi ngươi còn kiên định chứ? Một thanh âm non nước mà kiên định vang lên ta kiên định Ta không dạy ngươi được điều gì Tiên sinh đã dạy ta rất nhiều Trở thành học sinh của quốc giáo học viện Có thể ngươi sẽ phải đón nhận người khác xem thường Tiên sinh ta rất giỏi phản kháng Ngươi có thể thừa nhận rất nhiều nhục nhã và chèn ép Tiên sinh không có người nào dám hại nhục ta Đoạn đối thoại này đã kết thúc Trần Trường Sinh nở nụ cười Nhìn sang bên cạnh Nói ta còn không biết tên của ngươi Lạc lạc ánh mắt sáng ngời Tay trái nắm ốm tay áo của hắn càng chặt hơn Rất lo lắng hắn sẽ đổi ý Nói tiên sinh Ta tên là Lạc Hành. Trần Trường Sinh đưa tay nắm chặt lấy tay trái của nàng Sau đó nhìn về tên thiên đạo viện giáo dụ kia nói ngươi xem xem Hiện tại, chúng ta đã có hai người Lạc lạc có chút xấu hổ, nếp vào cánh tay phải của hắn Giống như con vẹt đang học nói lặp lại đúng vậy Hai người, tân giáo sĩ ngơ ngẩn Tên thiên đạo viện giáo dụ kia tức giận đến chiếc cực khiển trách buồn cười. Địa phương rách nát này lúc nào lại có thêm học sinh mới? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi nói nàng là học sinh nơi này, nàng có thể trở thành học sinh nơi này sao? Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, ý bảo lạc lạc từ trong sương phòng lấy ra danh sách cùng với văn chương. Hắn ở trên danh sách thêm tên lạc lạc, rất ngưng trọng, cũng rất trịnh trọng. Lạc lạc dơ lên, hướng về phía ánh mặt trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn khuôn lên, dùng sức mà thổi. Hy vọng nó có thể khô nhanh hơn một chút. Dưới ánh mặt trời, danh sách bị chiếu rọi cực kỳ rõ ràng. Chỉ có hai cái tên, nhưng hai cái tên đã đủ rồi. Danh sách ở nơi này của ta, ta thêm tên ai vào, người đó chính là học sinh của quốc giáo học viện. Trần trường sinh chỉ vào danh sách. Nhìn thiên đạo viện giáo dụ nói cho dù ngươi là giáo hoàng đại nhân, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tân giáo sĩ vội vàng giảng hòa. Cho thiên đạo viện giáo dụ một cơ hội để xuống thang. Đồng thời mời hắn chứng thực tư cách tham gia thanh đằng yến của Trần Trường Sinh hai người Thiên đạo viện giáo dụ trầm mặt thời gian rất lâu Ở trên hồ sơ trong tay tân giáo sĩ hạ xuống ấn giám của mình Chuyện này vẫn chưa kết thúc Thiên đạo viện giáo dụ nhìn Trần Trường Sinh khùng lạc lạc Mặt không chút thay đổi nói thanh đằng yến phần là học sinh thông qua dự khoa khảo thí đều có tư cách tham gia. Có rất nhiều người đến từ khắp nơi trên đại lục. Phế vật giống như các ngươi. Đi tới chẳng phải làm cho đại chu kiều mất mặt hay sao? Cần trường sinh suy nghĩ một lát chuẩn bị nói điều gì đó. Lúc này lạc lạc ở bên cạnh kéo kéo ốm tay áo của hắn nhút nhát hỏi tiên sinh ta có thể nói chuyện được không? Trần Trường Sinh nói ngươi bây giờ cũng là học sinh của quốc giáo học viện, dĩ nhiên là có thể. Lạc lạc nhìn về phía tên thiên đạo viện giáo dụ kia, thật tình hỏi nhưng chuyện này liên quan gì tới ngươi? Thiên đạo viện giáo dụ cũng không phải là quốc giáo học viện giáo dụ.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 Lại không biết nói tiếp thế nào Tốt tốt tốt Hắn tức quá mà cười Lạnh giọng quát lên bản thân ta muốn xem xem Quốc giáo học viện cuộc khởi ra sao Ngày sau thanh đặng yến Các ngươi một đám phế vật xuất thân từ phế viên bị người ta nhục nhã Trở thành trò cười cho toàn bộ đại lục Đừng trách bổn quan hôm nay không cảnh cáo trước Nói xong câu đó, hắn phải tay áo bỏ đi Tân giáo sĩ không có đi theo, hắn đi vào tàn thư quán Hạ giọng giải thích vài câu với Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh lúc này mới hiểu Thì ra thanh đằng yến do thanh đằng lục viện thay phiên nhau chủ trì Năm nay vừa vạn đến phiên thiên đạo viện do thiên đạo viện giáo dụ chịu trách nhiệm thẩm định thành viên tham gia Yến hội Quốc giáo học viện đã nhiều năm không có học sinh tham gia thanh đằng Yến Đã bị người quên lãng Nhưng tình huống năm nay bất đồng Dĩ nhiên Đây nhất định không phải nguyên nhân tên thiên đạo viện giáo dụ kia thái độ ác liệt Hơn nữa buông lời sĩ nhục hắn như thế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 Sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất trong lịch sử Trường Hà Nhưng ai có thể ngờ Một năm cuối cùng quốc giáo học viện lại xuất hiện một học sinh tên là Trần Trường Sinh Cũng vì chuyện này sao? Trần Trường Sinh hỏi Tân giáo sĩ trầm mặt một lát sau nói năm ấy quốc giáo học viện gặp chuyện không may Ba vị sư huynh của bành giáo dụ đã chết ở chỗ này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 Dù sao thời điểm thanh đằng yến chỉ cần không ra trận Bành giáo dụ cùng đám lão nhân năm đó Cũng không có biện pháp làm gì ngươi Tân giáo sĩ an ủi hai câu Liết nhìn lạc lạc yên lặng đứng bên cạnh hắn Cười vỗ vỗ mờ vai của hắn Nói ngươi có thể a? Bốn chữ này có ý gì Lạc lạc không hiểu nổi Trần Trường Sinh cũng không hiểu nổi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 Lạc lạc bắt lấy ốm tay áo của hắn, nói tiên sinh, ngươi không thể hối hận a Trần trường sinh bức đắc dĩ nhức đầu, nghỉ nửa ngày, sau đó mới nặng ra một câu nói ngươi. Ăn chưa? Lạc lạc mở mắt thật to, có chút khó hiểu buổi sáng không phải ăn mì hoàn thánh cùng tiên sinh sao? Phải, bây giờ cũng đã buổi trưa. Trần Trường Sinh liếc nhìn ngoài cửa sổ, nói nên ăn cơm trưa. Lạc lạc nghe vậy, đem tay đưa trước người hành lễ, vô cùng ông Nhu nói ta sẽ đi nấu cơm cho tiên sinh ăn. Bô đi! Trần Trường Sinh nói, lạc lạc xin chỉ thị mì hoàn thánh. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, nói trong ngõ trừ mì hoàn thánh còn có một tiện mì. Mùi vị không tồi Đúng rồi Cho ít giá đi Thêm nhiều một chút hạt tiêu Lạc lạc vội chạy đi Trên đường hoang thanh tiếu ngữ Đuôi ngựa lúc lắc đáng yêu Trên bờ tường Kim trường sử cùng lý nữ quan Vẫn đang nhìn chăm chú Vui như vậy sao Ta thấy rất vui Ăn mì xong Đã đến sau giờ ngọ. Gió sung như thêm hương vị cho thiên nhiên Tựa như men say làm cho người ta muốn ngủ Trần Trường Sinh nhìn lạc lạc Nói hôm nay mới hỏi tên của ngươi Thật là ngại Lạc lạc cười cười Không nói gì Đem dạ Minh Châu cùng những đồ vật đó lấy về đi Ta thật không nhận được Tiên sinh không phải ngươi lại muốn đổi ý sao Dĩ nhiên Không phải Vậy, làm sao có thể trả lễ bái xưa Lúc trước không phải ngươi đã mua mì cho ta sao? Nụ cười của lạc lạc biến mất khẽ lân làng váy, chậm rãi quỳ gối trên sàn nhà đen nhánh. Trần trường sinh trầm mặt chút lát, hướng về phương hướng Tây Ninh trấn quỳ gối, sau đó cùng nàng đối bái. Cảnh xuân tươi đẹp. Hồ lặng như gương, chợt có gió từ ngoài phòng lướt tới thổi qua giá sách làm rơi tóc mai. Trần Trường Sinh đứng thẳng người, đem nàng đỡ dậy, lạc lạc nói cảm ơn. Trần Trường Sinh không biết phải nói gì, nghĩ nửa ngày, giống như trước nói cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.exe